Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thật ra em cho rằng mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu Chủ yếu là do quan điểm sống khác nhau Và còn cả cách nuôi dạy con cái nữa Già nhân nhân Bây giờ đã đứng đối diện với thầm tây thừa Cũng bắt đầu nói nhiều hơn chưa Nếu như sau khi kết hôn Chúng ta đã không sống cùng bố mẹ Vậy thì quan điểm và thói quen sinh hoạt Sẽ không có sự khác biệt Chỉ còn lại vấn đề con cái thôi Thầm tây thừa vẫn giữ nguyên sắc mặt Gần đầu đáp Cái này em không cần quá lo đâu Đợi sau khi đứa trẻ xa đời rồi Bố mẹ tôi cũng chỉ thỉnh thoảng ghé thăm thôi Nếu như họ có chỗ nào làm chưa tốt Em cứ trực tiếp nói với tôi là được Có những lời này của anh Trong lòng già nhân nhân đã an tâm hơn rất nhiều Cô luôn cảm nhận được Thầm thay thờ là người tài giỏi Dường như mọi chuyện anh nghĩ đến đều rất chủ đáo Cho dù là đi chụp ảnh cưới Hay là chuyện ở sau khi kết hôn Bởi vậy mới nói Lớn tuổi một chút cũng có cái lợi của nó Anh không phải là người không hiểu chuyện Cũng không còn là đứa trẻ cần có người phụ nữ giải rỗ Mà đã là người đàn ông chín chắn trưởng thành rồi Em tin anh Giàn nhân nhân bột miệng thốt ra câu này Nhưng cô rất nhanh ý thức được Là bản thân vừa nói gì Cô có chút ngại ngùng bổ sung thêm một câu Em luôn cảm thấy chuyện gì anh cũng biết Chuyện gì cũng có thể làm rất tốt Điều này khiến em vô cùng an tâm Thầm tê thừa có vẻ sừng sốt Trước câu nói này của cô Cũng có những chuyện mà tôi không biết Thầm tê thừa lại ngầm ngừng một hồi Nhưng em cứ tiếp tục mà xem tôi như vậy đi Ý gì vậy Dối sau năng lượng suy đoán của giá nhân nhân Cũng thuộc dạng đỉnh cao Nên cô hiểu câu trên Có phải muốn nói lại hy vọng với tương lai của mình Tin rằng không có điều gì mà anh không làm được Chẳng phải cô đang cảm thấy Là anh chính là người không có điều gì Là không làm được hay sao Cái gì cũng biết Chuyện gì cũng làm rất giỏi thời ra công việc của tấm tay thờ rất bận rộn Chẳng qua đến cả ông nội Cũng đã lên tiếng nhắc nhở Bây giờ không có chuyện gì quan trọng hơn chính kết hồn này hết Hồn lễ ở đế đô, không cần bọn họ phải quá bận tâm Thầm phu nhân đã một tay chuẩn bị xong xuôi và nhất quyết muốn tổ chức một hồn lễ thế kỷ cho cậu con trai độc nhất của má Thầm tây thứ tranh thủ được thời gian 3 ngày nghỉ phép để không gia nhân nhân về quê Tất nhiên là thầm giành thắng và vô nhân sẽ cùng về Đây coi như là cuộc gặp gỡ chính thức giữa bố mẹ hai bên cũng xem như lễ cầu thân Nhà họ già nữ phương Nam ngồi máy bay cũng chưa đến 2 tiếng đồng hồ là đến Đối với ông Giàn và bà Giàn mà nói Tuy rằng trước đây cũng đã gặp qua thấm thích thờ rồi Nhưng đây cũng là lần đầu tiên Nhà thông Giàn và con rể chính thức đến nhà chơi Nên mới sáng sớm Hai ông bà đã dậy sớm dọn dẹp nhà cửa Lau sàn nhà sạch đến sang bóng Kể cả bồ trong lẫn ngóc ngách trong nhà đều được quét dọn một lượt Bà Giàn là nhớ ông Giàn đi chợ mua thức ăn Bà định là tối nay Sẽ là một bữa cơm thật thị soạn Để tiếp đái bên thông gia Đặt một phòng ăn riêng ở nhà hàng Có phải nữ danh về hơn không Ông Giàn không tán đồng mà lại nói Gia đình nhỏ quyền thế như vậy Chắc gì đã thích ăn mấy món ăn dân dã Tâm thường này Ông thì biết cái gì Bà Giàn lỗ âm một cái Đây là cách chúng ta thể hiện sự tôn trọng họ Phải rồi, khách sạn ông Đá đã, đã xong chưa Nơi nhà họ sống Là một thành phố nhỏ ở phương Nam Không có khách sạn 5 sao chỗ tốt nhất cũng chỉ có 4 sao mà thôi Bà Giàn còn sợ thẩm ra sẽ không vừa ý Dù gì họ cũng xuất thân từ gia tộc danh giá Đặt rồi đã đặt hai phòng đẹp nhất, tiêu tốn của tôi không một ngàn tệ rồi đấy. Ông giàn trước nay vốn rất tiết kiệm, nghĩ đến lại thấy rất ruột. Ông đừng có mà ở trước mặt họ thì hiện ra cái đính nhỏ nhèn đó, ông quên rồi sao? Thẩm gia đã chuẩn bị cho chúng ta cái đống lễ vật đem về đây, đó toàn là đồ đắt tiền cả đấy. Ông giàn lẹ thờ ngắn than dài nói, tôi vẫn cứ thấy lo cho con bé nhân nhân, nhà chúng ta như thế nào, thẩm gia kia lại là gia đình ra sao? vốn dĩ hai bên không tương xứng với nhau, tôi sợ đáng sao này của con bé, sẽ không dễ sống đâu. Nhưng đâu còn cách nào khác, con bé đã có thai rồi. Bà giàn ăn hồi chồng, tôi thấy đây thừa cũng tốt, tuy là nói không phải đứa nói nhiều, bây giờ chúng ta phải thể hiện thật tốt, phải để cho thẩm ra thấy, mặc dù gia cảnh của chúng ta bình thường, nhưng con bé nhân nhân, cũng là đứa con duy nhất, là bảo bối của nhà chúng ta. Bà giàn đã mua rất nhiều đồ ăn, dẽ bày nhiều bàn đồ ăn của cả nhà lúc đón nằm mới mất. Điều này tất nhiên sẽ thu hút chú ý của bà con láng giềng rồi Mẹ nhân nhân à Làm cơm thiết đãi khách quý đấy à Ái chà, con mua cả con gà mái tơ này nữa Đây là lời của bà Vương hàng xóm Nổi tiếng lắm điều nhân phố Cũng không phải là thiết đãi gì Khuôn mặt bà giàn như dạng người hẳn lên Dạo chết chính là bà Vương này Đã nói cho bà ngay về tin đồn của con gái Bà hàng xóm này vô lắm điều. Mặc dù cứ nghĩ đến chuyện con gái Bị đồn là tiểu tam ở bên ngoài Bà rất giận nhưng không sao chà mấy ngày nữa thôi tin đồn thất hiện này sẽ tự khắc biến mất bà thơm cũng đã động viên bà rồi nó sẽ tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng ngay tại đây Ngay đến đây bà già lại thấy nhẹ nhóm hơn nghe chuyện hot nhất tại đọc